Vì thế tà quân Tập 204 Trên thực tế, những thiên tài tới đây muốn tỉ thiếu với quân đại thiếu gia thì nguyên nhân chủ yếu là do những hứa hẹn ưu đãi của chiến gia đối với họ. Nguyên nhân khác thì cũng do bị ép buộc phải đến như trường hợp của Lâm Thành Âm vậy. Nhưng là trước khi đến đây, cho lấy lòng một họ cũng không chút không phục vị mặt thiên tài này, bọn họ cũng có những thành tựu tương đương ở lĩnh vực của mình, tuy rằng chưa đến mức gọi là Không thành danh toài, nhưng cũng có không ít kẻ trong huyện phủ. Thành danh truyền xa, thanh thế cực kỳ lớn. Tuổi trẻ là có chút tiếng tâm, ai lại không kiêu ngạo. Nhưng vị không linh thể chất này vừa mới đến đã đoạt đi hết toàn bộ lực chú ý của những trưởng lão, cao tầng, trong huyện phủ. Cho dù bọn chúng có chiếm được thành tựu cỡ nào so với cái không linh thể chất, chỉ có trong truyện tuyết kìa thì họ cũng biến thành chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Hơn nữa, vấn đề thể chất đã do trời sinh cũng chẳng quan hệ đến sự nỗ lực của bản thân, Cố vị mặt quân già này, chính vì điều này nên nhiều người mới cảm thấy không công bằng. Nhưng những gì họ thấy hôm nay, nhất là sau khi nghe được khúc nhạc tán hoa ngầm thì mọi người đều đã thu lại cái thói quen kiêu ngạo trong lòng mình. Trong lòng bọn hắn cũng thật sự là có kiêu ngạo, cũng muốn nhân chuyện hôm nay để giành lấy cho mình sự đội tiếng hoặc ưu đại khác nhưng mặt khác bọn họ lại không thể mở miệng nói những điều trái với lương tâm. Trên độ âm nhạc của đối phương có thể đạt đến cấp độ thâm hậu như vậy. riêng chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến người khác cứng lưỡi mà nhìn. Huân chi hắn còn là kẻ có được không linh thể chất, dù cho có tư chất tự nhiên hay không, hắn cũng là người kiệt xuất nhất. Trận thứ hai này để ta đấu với mặt Quỳnh được không? Trước cuộc cũng có người đứng ra, người này là một thiếu niên, dáng người gầy nhưng trầm ổn. Trên mặt hiện lên trọ nét tự tin. Tự hụ có cảm giác hắn là một kẻ chuyên đứng sau lưng, bày mưu nghị kế, có cảm giác nắm được cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Hai mắt lấp lóe tinh quang, nhưng tinh quang này không nhờ vào tu luyện huyền khí để có được, mà hai mắt hắn trời sinh đã lên động. Nhìn rất là có thần. Tuổi của thanh niên này không lớn, nhưng khí độ cực kỳ trầm ổn, khuôn mặt ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thiếu niên này ở mặt định lực thì chỉ có... Một số lão đầu có nhiều kinh nghiệm Mới có thể so sánh với hắn Các hạ là ai Phương mặt ta hỏi hắn Mặt Quỳnh, vị này chính là thiếu niên kỳ vương Trong huyện phủ chúng ta tề Văn Kiếp miêu Tiểu miêu giới thiệu Tê Văn Kiếp học đánh cờ từ lúc nhỏ 9 tuổi thành danh 13 tuổi đã là vô địch thiên thủ Trong huyện phủ Những giải đấu cờ gần đây Hắn không cần tham gia nếu mọi người chỉ tranh nhau hạng hai mà thôi Danh hiệu kỳ vương Từ khi Tề Văn Kiếp thành tài đến nay, thì liên tục 12 năm, không ai có thể cướp được. Nguyên lại là Tề huỳnh thất kính thất kính, quân mặt tạ hơi chấp tay lại. Kỳ đạo vốn là vô biên vô tận, một chút tài hẹn mà thôi, để hung đúng cho cả thể xác lẫn tinh thần tự nhiên là không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu dụng tâm, tranh cường háo thắng, thì sẽ rơi xuống tiểu thừa, một cú trung động lòng người của Bạc Quỳnh, quả nhiên là nhân vật cực kỳ tao nhã. Có hay không? có thể cùng ta đánh một ván cờ, không bạn thắng bại, chỉ cần tăng lực ứng phó." Tề Vạn Kiếp khẽ cười nói, tên của hắn vốn là Tề Vạn Kiệt, nhưng sau khi thành danh, liền đổi tên bản thân thành Tề Vạn Kiếp, đổi từ chữ Kiệt sang chữ Kiếp để biểu thị bản thân chính là đang ở trong kỳ cục thiên biến vạn hóa, bắt chiếc Vạn Kiếp. khiến người vô pháp nhìn thấu, đương nhiên trong đó cũng hàm chứa ngạo ý. Quân mặt ta không khỏi trong lòng cười lạnh, xem hẳn, người này chính là chủ lực đối phó với mình, hơn nữa thái độ làm người của tên này, chính là luôn tính kế người khác, tính cách vô cùng dạ dũi. Cũng chỉ là từ bên trong một câu vừa rồi, đã biểu lộ không sót những từ trên. người luôn mồm nói, nếu là dùng tâm tranh cường háo thắng, như vậy không khỏi rơi xuống tiểu tựa, nhưng lại yêu cầu ta cùng ngươi đánh một bản, tự nhiên lại không mạng thắng lợi. Chỉ cần có thể toàn lực ứng phó. Nếu đã tranh đấu, nếu không có tâm muốn giành thắng lợi, như thế nào cũng có thể thắng được? Hơn nữa, đau cờ vay, còn một chữ tranh làm gốc, So đo tượng tí, mới có thể trên bàn cờ tính ra vị trí của bản thân, tính ra ưu thế, cùng với tình thế xấu. Sau đó, mới có thể tiến hành thay đổi. Tuổi trẻ như vậy, không gọi là có thể hư nguy đến như thế. Coi như cũng là nhất về cả. Người này là một cả nguyện quân tử, bản thiếu gia gặp phải những tên nguyện quân tử cũng không ít, không nói đến ai khác, chỉ cần lý duy nhiên đau hạnh cùng người cũng cao hơn gấp bội. đây là tự nhiên, tề huynh nói việc không sai, kiến ta vô cùng bội phục a. đau đánh cỡ, ngay cả nghiên cứu đến điểm sâu nhất, bất quá cũng chỉ là trong một thước vương mà đảo quanh, chút tài mọn, quả nhiên đã danh xứng với thực, thực tệ với danh. tất nhiên trong động quân mặt ta không phải nghĩ như vậy, trò chơi cũng phải có tài mới chơi giỏi được tuy vậy tên này dựa vào chút tài mọn mà bà bày đặt, nói vẻ vàng như chuẩn bị công thành đoạt đất, nhưng tích thì chịu cứ cho hắn ta tha hồ nổ đi. Bởi vì khi nhìn thấy kiểu cười hiếp mắt này của hắn, vương mặt ta đã cảm thấy bực mình. người chính là đang giúp chiến giả quân địch đối phó ta, thì cứ quăng bên chính đại mà làm. thế nhưng là cùng tra vẽ đạo mạo có tấm chó gì? nếu không hảo hảo đã kết người, há có thể xứng với một phen giả bộ này của người? tề vạn kiếp Cùng mẹ người, sao không trực tiếp đổi thành? Tề hoàn kết đi. Sau đó trực tiếp, hoàn kết ở chỗ này luôn. Dám cùng với lão tử chơi đùa, xem lão tử có hay không đùa chết người. Chỉ tiếc rằng, kỳ nhờ có tại hạ cũng không phải là thực thông. Chẳng qua lúc trước chỉ học qua mấy tháng mà thôi nước tề quân đã nói như thế, chỉ có chút tài mọn. Như vậy thì ta sẵn lòng phùng bội cùng tề quân, dù sao cũng chỉ là hung đốt tinh thần, không quan trọng thắng hay bại. tại hạ cho rằng, mình vẫn có thể đảm nhiệm. Quân mặt ta ngầm chế diệu hắn. Mặt quỳnh quả thật là dí dẫm. Nếu mặt quỳnh cũng nói kỳ đạo có chút tài mọn, Chứ thế mặt quỳnh cũng chưa có trách tại hạ hạ thủ không lưu tình. Tề Vạn Kiếp trong mắt Hạo Quan trượt lệ nhưng vẫn như cũ duy trì phong độ thẳng nhiên nói đối mặt như người như mặt quỳnh, tên tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ hạ thủ bất lưu tình. Quân mặt ta chỉ lặng lặng nở nụ cười chế diệu. Tề Vạn Kiếp đã có chút kìm nén không được. Tên mặt quân dạ này quá thật là vô cùng đáng ghét. Vừa rồi là ta chỉ kiêm tốn mà thôi, thế nhưng ngươi lại có thể đạp lên mặt mũi của ta. Đúng không? tề huynh nói những lời này, khiến ta cảm thấy vô cùng không thoải mái à. ngươi là kỳ vương tôn sư, phong độ tài trí hơn người. Là lẽ đương nhiên, cho dù không quan minh lỗi lạc thì cũng không đến mức không giữ lời hứa chứ. Lại không ngờ rằng, ngươi nói lời chẳng khác gì phóng trám ra, sau đó lại có thể nuốt trở lại. Phần công lực này, Quả nhiên là đệ nhất tiên hạ, không hổ là kỳ vương danh bất hư truyền. quả là đệ nhất tiên hạ, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt lại càng thêm bội phục, đúng là ta tự khen không bằng, cam bái hạ phòng mà. Quân mặt ta đã gần thành công, làm trối loạn tâm cảnh của hắn, tự nhiên là thừa thắng xong lên. Đạo kỳ nghệ, tâm cảnh là tối trọng yếu, một khi tâm cảnh đã bất ổn, ngay cả tuyệt thế kỳ thủ quốc gia cũng có thể sơ xuất và thất bại trên tay một đứa trẻ cái này tuyệt đối không phải là sự tình thần kỳ gì. mặt quân già trên mặt tê vàng kiếp, trước cuộc cũng xuất hiện vẻ phẫn nộ nổi đến cùng xem hôm này xem ai sẽ đánh cho tôi bội họa lá, đến một banh giáp cũng chẳng còn. Quân mặt ta dùng một loại khẩu khí trịnh trọng nổi tuy rằng người tuổi còn nhỏ nhưng tại hoàn cảnh này nếu thua khóc thật không có dễ nhìn đâu. sắc mặt tê đạo kiếp đã có chút trắng hư lạnh một tiếng lúc này. Tùy ý đứng phía sau hắn, đã đem bàn cờ bày ra hoàn hảo. Hắn không hề đáp lời quân bạc ta, thẳng hướng bàn cờ đi tới. Hiện nhiên, đối với việc có thể đánh bại người được không linh thể chất này trên bàn cờ, khiến hắn đã không còn chờ đợi thêm được nữa. Ta không còn biết người có được cái gì không linh thể chất, nhưng nếu đã đắc tội với ta, ta cũng sẽ không lưu lại chút mặt mũi nào cho người. Hơn nữa, chiến nhị công tử còn hứa hẹn tặng ta một đại trạch viên, cùng với vị trí huyển phủ kỳ viện kỳ tôn. Mặt khác còn có bốn vị bị nữ. Thì thiếp, những thứ này ta nhất định phải có được. Ta muốn có, ta muốn thành công, nhất định phải lên trên thân người mà tiến đến. Chuẩn bị trở thành một hoàng đã đặt chân của ta, đại thiên tại trong truyền tuyết. Đừng nhìn quân mặt ta trên mặt, đầy vẻ bình tĩnh chấn định. kỳ thực trong lòng hắn bây giờ cảm thấy có chút lo lắng, cái đồ chơi cờ vây này. Lúc hắn sờ huấn cũng chỉ lướt qua mà thôi, tuy rằng là có thể nhận thức được. Thực lực không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi, còn xa mới đạt đến trình độ tuyển thủ. Lấy tài nghệ thực sự của quân đại tiểu, đặt ở trong giới cờ vây mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là đạt đến tiêu chuẩn. Nghiệp dư, bảy tám đoàn. Thực lực này ứng phó với tuyệt đại đa số trường hợp là không có vấn đề gì, nhưng cùng cao thủ cờ vây chân chính giao thủ, cơ hội thắng tuyệt đối là xa vời. đây cũng là nhờ, lão già kia ép hắn tập cho chết không ngừng. Mới có thể coi như là có chút thành tích, còn chuyện sắp thủ đủ từ cách thì yêu cầu của lão đặt lên một mức quá biến thái, yêu cầu tất cả kỹ năng mà con người biết đến, thì hắn phải thông thuộc toàn bộ. Đối với tri thức thì phải giỏi hơn bách hòa, toàn thư, Tóm lại, mọi hành động phải đạt đến mức hoàn mỹ mới có thể che giấu chính mình, im hơi lặng tiếng xử lý mục tiêu, nhưng loại yêu cầu này căn bản là chuyện tình. Nhân loại khó có thể làm được, bởi vì kiếp trước, khuôn mặt ta trên thực tế cũng không hoàn thành toàn bộ, nhiều nhất cũng chỉ hoàn thành được 70% mục đích huấn luyện mà lão đầu tử quy định. Nguyên vọng lớn nhất của lão là đào tạo ra một sát thủ thần thoại, cho dù có một ngày, cái tên thần thoại kia không làm sát thủ, buôn trao đồ tệ thì cũng có thể đến bất cứ trường đại học nào dạy cho mấy tên đang học tiến sĩ, tin tưởng bất cứ người nào nghe được đều cũng sẽ là người trước cái kế hoạch điên cuồng biến thái, một cách đáng sợ như vậy. Cầm kỳ thư họa, thi tủ trà, tam giáo cụ lương, y bậc tinh tường, nông điện thủy lợi, bác đại học thần, vật lý hóa học. Thậm chí, quân mặt ta hiện giờ hồi tưởng lại, nhất thời cũng có cảm giác đầu to như cây đậu. Chính là thời điểm đi đến cái thế giới này, quân mặt ta ngoài cảm giác đầu to như cây đậu, đồng thời còn có vô hạn cảm kích, Cái giáo hướng tàn khốc năm đó, nếu không phải, lúc trước, lão đầu tự bất mình học này học nọ, bản thân tuyệt đối không thể. Tiêu giao giống như bây giờ, cho dù có siêu cấp hậu quân tháp phụ trợ. Nếu thiếu cơ sở, coi như cho dù người có được tuyệt thế võ công, như vậy khi gặp chuyện cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Ít nhất hiện tại, cũng có chút hối hận, năm đó sao mình không để tâm học đập thêm một chút. Về cờ vầy đầy... Chỉ cần có thể đạt đến cấp 5, cấp 6, chuyên nghiệp thì hiện giờ cũng không lâm vào hoàn cảnh, nước đến chân mới nhảy, ván cờ hôm nay có vẻ như tương đối khó khăn à. Đối mặt với kẻ đang nội danh huyện phủ, thiếu niên kỳ vương này, chính mình như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Trình độ của kẻ này, cho dù là tại thế giới lạc hậu này, thì cũng phải tương đương với trình độ chuyên nghiệp, bằng vào thực lực chân chính của mình, cơ hội thắng cuộc là tương đối xa vời à. Quân mặt ta đột nhiên nhớ lại lão đầu năm đó, thường nói một câu, cái đội chơi cờ vay này, trong cục có hữu chiều, ngoài cục cũng có hữu chiều, không khỏi trong lòng vừa động. Nhìn thấy Tề Văn Kiếp đã ngồi nghiêm chỉnh phía trước bàn cờ, quân mặt ta đột nhiên cười quỷ dị nói: Tề Quỳnh, ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao, đánh cờ vốn là một việc tào nhã, các hạ là đương đại kỳ vương của huyển phủ, nếu là cuối cùng bất hạnh thua dưới tay của ta... Một tên vô danh tiểu tốt, quá thật là chuyện phi thường khó coi. Việc này đối với uy danh của người, ha <cười> một đời anh hùng tên tuổi, thoáng chốc biến thành bọt nước. Không cần người bận tâm, tề văn kiếp âm u nhìn quân mặt ta một cái nói, tin tưởng thanh danh của tệ mổ cũng không phải là thứ mà loại tiểu miêu tiểu cẩu có thể lay động được. Đúng thế sao? tề quân người thật là có tự tin à? Ngày đó, ta cùng một đời kỳ thánh của huyện huyện đại lục, hoa thác đánh cỡ. Hoa kỳ thánh từng có nói qua một câu, khiến cho hồi ước của ta đến nay vẫn còn mới mẻ. Cái gì? Ngươi cùng đánh cờ với hoa vô thác à? Hắn nói cái gì? Tề văn kiếp thần tinh đập tức trịnh trọng hẳn lên, không hề để ý trước khuôn mặt trước cuộc cố hiện lên vài phần khẩn trương. Hoa vô thác, một đời kỳ thánh của huyền huyền đại lục, thiếu niên thành danh tung hoành hơn 200 năm, chưa từng bại một lần. Nếu như nhắc đến cũ U, chính là nhắc đến đệ nhất huyền công. Của huyền huyền đại lục, mà người còn lại, chính là huyền huyền đại lục, kỳ nghệ truyền thuyết, là một cao thủ cờ vây, tề văn kiếp cho dù tiếp tục cuộn vọng, nhưng đối với vị kỳ thánh này, cũng không dám có chút vọng ngữ. Hiện tại, nghe được kẻ có được không linh thể chất này, nhưng đã cùng với hoa vô thác đánh cờ, không khỏi trong lòng có chút trầm sướng. chẳng lẽ vị mặt quân dạ này, thật sự thông hiểu kỳ đạo à, như vậy. Chân đánh cờ của hắn sẽ ra sao? Một người có đủ tư cách đánh cờ cùng hoa vô thác là kẻ tuyệt đối không thể khinh thường. Đến tận đây, ta bằng kiếp xanh như triệt để thu hội lòng khinh thường, mà chiến ý tăng lên chưa từng có. Ánh mắt nhìn khuôn mặt ta thiếu dạ đã khác hẳn. Sao? Ta nói là ta từng cùng hoa vô thác đánh cờ. Ta quên nghe vậy, liền tin liền hay sao? Vạn nhất, ta nếu cố ý lấy tên của hắn để dọa người thì sao? Quân mặt ta hiếp mắt nói hắn nếu như không thốt ra những lời kia, tề vạn kiếp tuy chẳng cảnh giác, nhưng cũng không đến nổi, tuy chẳng rành tranh là nghi ngờ, nhưng khuôn mặt ta lại nói ra như vậy, khiến cho lòng nghi ngờ của tệ vạn kiếp tuy vơi đi chính phận, nhưng băng khoăn lại tăng thêm cũng chính phận. Chỉ là một người chơi cờ bình thường thì giá nào cũng không dám tùy tiện đem đài tông sư của kỳ đạo lên miệng. Cũng như là một cao thủ huyện công tuyệt đỉnh, không ai dám bất kính như cửu u đệ nhất thiếu. Quân mặt ta khi nhắc đến hoa Vô Thác, người khí rất bình thường, xem ra nguyên nhân chỉ có một. Nếu không phải quân mặt ta thực sự không quan tâm đến hoa Vô Thác, thì ít nhất cũng không cho rằng hoa Vô Thác là tồn tại không thể vượt qua. Nếu như sự thật là vậy, thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thật lực của mặt quân dạ khủng bố như vậy à? Tề bộ tin tưởng mặt Quỳnh không phải là người nhàm chán như vậy. Cử khí của Tề Vàng Kiếp trong nháy mắt yếu đi ít nhất ba phần. Mà sự hổ thẹn lại tăng thêm ba phần. Tề huynh cũng không cần đánh giá ta cạo như vậy, kế cha cũng thật xấu hổ. Năm đó ta vào Hoa Vô Thác có thử tại trong bà vãn, ha ha, nhưng lại thua mất một con cờ. Sức cỡ Hoa Vô Thác quả nhiên không hổ dành, kim cổ đệ nhất, thật sự không ai bằng, ta say bê kỳ đạo. Ít khi thất bại, thường thì không có đối thủ, nhưng khi gặp được, cao thủ chân chính, liền không phải thất bại một lần. Hôm nay có thể may mắn gặp được kỳ vương hiện tại của huyển phủ. Trước bồng, Tề huynh cũng như vô thác huynh, ban cho ta thêm một phần thua cuộc nữa. Quân mặt ta dùng một loại ngữ điệu như đang nhớ lại từ từ nói. Tuy tệ vạn kiếp không nổi, nhưng thực sắc đệ phòng trong nhấy mắt càng đầm. Hắn thế mà, đã từng cùng với hoa vô thác đánh đến ba ván mới phân cha thắng bại. Hay nói cách khác, chính là hắn ít nhất đã từng thắng được hoa vô thác bột ván. Ta mặc dù chưa từng gặp qua hoa vô tháp, cũng chưa từng phân cao thấp, nhưng tất cả sách dạy đánh cờ của hắn đều đã xem qua, nghiên cứu tuy không dám nói toàn bộ, nhưng cũng là mười phần nắm trọ. Thực lực hoa vô tháp đã đành là bí hiểm, nhưng nước cờ của hắn vừa đường hoàng như sư vương cất bước, lại đỉnh đạt như vó ngựa ba quân, lo nghĩ sâu trọng, tuyệt đối không cần đi nước hiểm để cầu may. Khí thế bên trong thế cục tinh tế, Nếu không như vậy, làm sao lại trở thành một thần thoại bất bại? Ta mặc dù tự phụ nhưng cũng biết rằng mình không sánh kịp người này. Mà quân mặt ta trước mặt là có thể cùng hoa vô thác dạng co bà vắng Tuy thua nhưng cũng chỉ kém một quân nửa bước. Nói cách khác thì thực lực của hắn tương đương hoa vô thác. Nếu có chênh lệch đi nữa thì cũng không lớn. Nói vậy thì bản thân ta đối đầu với cao thủ như vậy. Liệu có còn được bao nhiêu cửa thắng? Ngày hôm đó Vô thác Quỳnh khi kết thúc ván cờ đã chất cảm khái mà nói rằng khuôn mặt ta cười gượng đối với vị kỳ thánh chứ tình gặp mặt kia. Cũng từ hoa lão mà trở thành vô thác Quỳnh Ngàn năm gió thoảng mây bay xưa nay nhìn lại ván cờ khác gì Thiên tu vạn tái chỉ không cổ kim thiên hạ tựa ván cờ. Tê vạn kiếp khẽ lặp lại từ hồ đổ mồ hôi như tắm. Ánh mắt vốn đang bình tĩnh bỗng trở nên mơ hồ nguyên do vì hắn từ trong thơ mà suy ra thấy rõ ràng lông già trồng trải cũng như khí thế của vị kỳ thánh hoa vô thác kìa. Đào chơi cờ cùng lông già con người vốn có không ít liên hệ với nhau, thế nhưng không đủ trọng lượng, chỉ thấy cái lợi trước mắt thì vĩnh viễn trong giới cờ vây cũng sẽ không có được thành tựu to tác gì. Nhưng nếu chỉ chú tâm đến toàn cục mà xem nhẹ lợi trước mắt thì cũng sẽ không bao giờ chiến thắng được. Chỉ có hai cái này kết hợp lại một cách hoạn mỹ mới có thể trở thành một cao thủ cờ chân chính. Tề Vạn Kiếp tự hỏi bản thân còn lâu mới đạt đến trình độ như vậy. Thiên hạ xưa nay cũng chỉ là một bàn cờ, hào khí lớn thế nào mới có thể thốt ra lời như vậy? Lòng dạ của Hoa Tiện Bối, Tề Mũ tự nhận không sánh được. Tề Vạn Kiếp thở dài, có cảm giác như bản thân là tường đồng vết sắt, vốn trang đầy tự tin nhưng không biết vì sao lại xuất hiện một vết trách. Đối phương như một dòng suối nhẹ nhàng trị qua vết trách đó, từ từ khoét sâu. Lúc đó sau khi hoa tiền bối thở dài, cười ha ha nói tiếp, tiểu mặt à, lão phu, đột nhiên nghĩ đến một vế đuổi, hôm nay thấy người, nên cũng muốn thử người một chút. Sao hả? Cuộc mặt ta thấy tề văn kiếp, tâm cảnh đã lung lay, trong lòng khẽ mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng không tiếp tục gián đoạn. Xin hỏi về đôi đó là gì? Tề văn kiếp không kìm được hỏi. Không riêng gì hắn tò mò, mọi người ở đây ai cũng giận lỗ tai lên lắng nghe. Phương mặt ta có thể nói là bậc thầy kể chuyện, vốn dĩ, chưa từng xảy ra, nhưng qua mở mép của hắn thì lại trở thành cực kỳ sống động, khiến cho tất cả những người ở đây không thể bỏ qua được. Bất kể là ai, đều có thể cảm thấy đây là chuyện thật. Trong lòng họ đều giống như tề vạn kiếp. Lúc đầu hoàn toàn không tin, rồi từ từ hơi tin một chút, trở thành nửa tin nửa ngựa. Đến lúc này đó hoàn toàn tin rằng đó là sự thật. Lúc đó, ta cũng hỏi vô thác Quỳnh như vậy, vế đối ra sao? Quân mặt ta làm cho vẻ không phục. Hoa Quỳnh mới đáp, trời là bàn cờ, sao là quân, ai có thể tính? Vế đối lại như vậy, quân mặt ta nói xong thì thấy toàn sân là một bánh yên tĩnh, mọi người đều đang nhíu mày suy nghĩ. Trời là bàn cờ, sao là quân, ai có thể tính? Bực đạo khi phá chứ. Tề vạn kiếp thở dài, im lặng suy tư, luôn tự cho bản thân chất cao, mục tiêu cả đời chính là đuổi kịp. Cũng như, vừa qua tiền bối kỳ thánh hoa vô thác, bây giờ hoa vô thác cha đệ, hắn tự nhiên là muốn đuối lại. Chỉ có điều nếu như đuối không được thì xem như đời này, không còn hy vọng, theo đuổi hoa vô thác nữa rồi. Đến nước này tuy rằng hắn ta ngồi trước bàn cờ, nhưng trong lòng không còn lấy nửa điểm hy vọng chiến thắng, thậm chí trong lòng hắn lúc đã không còn tâm trí. Vào trận đấu nữa, tất cả tập trung trong vế đuổi kia. Vạn tệ chiếp không giống như Lâm Thanh Âm, bản thân là kỵ vương của huyện phủ, mặc dù quyền thế ngập trời. Như chiến gia cũng không thể sử dụng vũ lực, nhưng hắn cũng có nhược điểm riêng của hắn. Chiến ngọc thù cho hắn rất nhiều lễ vật, hứa hẹn cũng không ít, chỉ cần hôm nay hắn trợ giúp chiến gia thắng được kẻ có không linh thể chất là mặt quân dạ. Vậy thì tất cả ưu đại đều thuộc về hắn. Đó cũng vốn là ước mơ cháy bỗng của hắn. Quyền thế, địa vị, mỹ nữ, tiền tài, chỉ cần hôm nay hắn chiến thắng, chiến ngọc tụ cam đoàn, sẽ hai tay dần cho hắn. Hắn, đây đều là những thứ mà người bình thường, có phấn đấu cả đời cũng không có được. Tê vạn kiếp, tất nhiên là muốn. Nhưng nếu như nói đến điều mà hắn khát khao nhất, lại chính là cơ duyên được khiêu chiến hoa vô thác. Chiến thắng hoa vô thác mới chính là mục tiêu. Cùng với lý tưởng cao nhất đời này của hắn, giữa hai việc này, hoàn toàn không có gì để đánh động. Ở đây không thiếu nhân tại, trong đó không ít các thiếu niên tự cho mình là xuất chúng. Thậm chí, trong mười vị giám khảo kìa, tất cả đều nhăn chẳng, thân thái thang thở, vế đối kìa. Nếu xuất phát từ một đời kỳ thánh, thì có thể thấy được ẩn bên trong chính là khí thế thâu tởm núi sông, trầm trồ khiến người ta có thể cảm nhận được lòng ngược của mình. Hào khí bốc lên, tràn ngập cảm khái, ván cờ của trời lấy sao làm quân, ai có thể tỉnh. Đề tra như vậy, tuyệt đối như vậy, ai có thể đối lại được chứ? Tê vàng kiếp thận hụm lơ đẳng, không quan tâm xung quanh, bất tri bất giác, trên trắng tót cha một lớp mồ hôi mỏng. Sắc mặt tái đi, trong số những người này, khẳng định người quan tâm câu đối này nhất, chính là hẳn. Bởi vì cái đề tài hốt búa kia đến từ Hoa Vũ thạc. Ngay lúc này chợt nghe, mặt quân già từ phía đối diện thở dài. Đáng xấu hổ chính là Hoa Quỳnh cho ta về đôi đó, đến tận hôm nay vẫn chưa thể đối lại được, có thể là cả đời này không chịu Đoạn lại thở dài trong giọng nói đầy vẻ mất mát tề vạn Kiếp tinh thần trung lên, trong khóe miệng lộ ra một vẻ cười. Thầm nghĩ, nếu như người có thể thay đổi thì cần gì đến ta? Chỉ khi người đối không trả mà ta đối được, lúc đấy mới chứng minh được ta mạnh hơn người bộ bậc mới chứng minh được trình độ của ta và phaô của thác là tương đường, còn ngươi chỉ là chiếu dưới. Hoa vô thác, người đời gọi ngươi là kỵ thánh, ta xin phép công phục. ngươi đã tra đệ, thế nào ta cũng phải cố đáp lại được. cũng như cái tên được người đời tôn vinh là kỳ thánh sớm muộn cũng sẽ có một ngày thuộc về ta. Tề Vạn Kiếp, Tề Vạn Kiếp vắt óc nghĩ đi nghĩ lại, cố hết sức tìm cách đối được với trình đang trong lúc hắn huy động bộ não đích tận cùng, đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ khẽ. Trước mặt, quân mặt ta đã lên tiếng, Tề quên, người còn khiến ta chờ đến bao lâu, bán cờ này khi nào mới bắt đầu? Tề văn kiếp mơ màng mở mắt, lúc này mới thấy được bản thân đang ngồi trước bàn cờ. Đối diện với hắn, chính là vị thiên tài có công linh thể chất đang ngồi nghiêm chỉnh nhịn hắn chậm chậm với ánh mắt sắc bén. Trong tay hắn, đang cầm một quân cờ, chó trang lại chờ mình đi cờ. Sao? Tề Vạn Kiếp mơ màng hỏi, giờ phút này hắn tự đắm chìm trong suy nghĩ, làm sao đối tỉnh lại? Đang nắm chìm trong cô đuổi, hắn vẫn chưa thực sự tỉnh dậy. Cứ đoán trước, ngay cả điều này cũng không hiểu sao. Sắc mặt khuôn mặt ta khẽ hiện lên vài nét tà quải, trong lòng cười ra tiếng, xem ra hồn lìa khỏi sát rồi. Đoán trước à? Đúng rồi, đoán trước. Tề Vạn Kiếp, từ chừng như là theo bản năng, nhận một con cờ đặt lên bạn quân mặt ta từ từ buông tay quân cờ trong tay khẽ đặt xuống bàn trong miệng lẩm bẩm một đôi hai ba đôi vừa đúng sáu quần xem ra là ta thắng tề huynh đa tạ ừ tề vạn kiếp vẫn đang nghĩ về phía đối kia làm sao mới có thể đối được đầy có cái gì có thể so sánh với trời cùng sao cơ chứ sao khắp tầng trời trời là chính là bằng cờ làm sao đối chứ Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng giòn giả. Nhìn lại bàn cờ, lúc này đã có thêm một quân đen, đang nằm ở góc bên phải. Đối phương đã tra tay trội. Tê Vàng Kiếp trong đầu chớp động, tự như không cần nghĩ đặt xuống một quân cờ. Ở dưới góc bên trái. Cách một tiếng nữa, là một quân đen được đặt xuống góc bên trái. Mở màn kiểu gì vậy? Nửa đời Tê Vàng Kiếp gắn với bàn cờ, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua. Mở màn kỳ lạ như vậy. Vị trí đó, nếu như thủ gốc thì xa lắm, nếu muốn bao vây trung tâm thì cũng không phải, còn muốn chiến biên là càng không đúng. Một đạo cờ vây từ trước đến nay chỉ có gốc, biên, trung tâm vừa kể trên. Lúc này, đối phương lại tấu khúc hoa chơi tán loạn, phá vỡ hoàn toàn kinh nghiệm trước đây của Tề Vạn Kim. Hắn không hề biết rằng cách chơi đó chính là do trái đất suốt mấy trăm năm gần đây nghiên cứu ra. Cả ba cục diện chính là thủ đoạn tốt nhất. Tề Văn Kiếp nhìn nửa ngày, nhưng vẫn có chút không hiểu những vị trí quân cờ này. So với hiểu biết của hắn thật sự là một trời một vật. Nhưng thủy chung, hắn vẫn là một thế hệ cờ vương, dù gì thì cũng có tay nghệ trong tay, tuy rằng giờ phút này cũng không rõ. Ý chân thật của đối phương, nhưng vẫn nhìn cho được, hai quân cờ xa xa phía trên của đối thủ, ẩn ẩn khả năng thành công. cao thủ so chiêu, sai một ly, đi một gàn dầm. Tề Văn Kiếp không dám chậm trễ, lập tức thăm dò vị trí trung tâm của hai quân cờ kìa. Ý muốn uy hiếp song phương, ít nhất có thể liên tiếp chặt đứt được đối thủ. Sau đó lại xem quân mặt ta bước tiếp theo như thế nào đối phó. Không ngờ đối phương là hoàn toàn bỏ qua, vẫn ở vị trí góc phải phía dưới. Đặt thêm một quân cờ, Tề Văn Kiếp càng cảm thấy do dự hơn. Thủ pháp bắt đầu của đối phương cổ quái dị thường, nhưng bên trong lại. Ẩn hàm, chỉ lý, quả nhiên không hổ là cao thủ, kỳ đạo có thể cùng, cơ thánh hoa vô tháp, giao thủ. Nên hắn lại cảm thấy cảnh giác thêm vài phần. Do nghiên chiến cẩn thận, cứ như thế hai bên người tới ta đi, trong nhảy mắt, bàn cờ đã rơi xuống mấy chục quân, hấp bạch giao nhau, chăn chịch hấp dẫn, song phương lực lượng đại khái là ngang nhau. Quân mặt ta ra cờ cực nhanh, như đang chơi khúc liên hoa lạc. Mỗi khi đánh xuống một quân gờ, tự như có gió táp mưa xa, khí thế sấm sét vang dội, làm cho tệ vạn kiếp ở đối diện, có cảm giác nhìn không kịp một cách kỳ lạ, giống như tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, phản phất ý nghĩ, và tất cả ý đồ của mình đều bị đối phương tính toán trong kế hoạch, vậy nên mới có thể đánh mà không cần nghĩ ngợi như vậy. Vì quân đại thiếu, cường thế kéo nhanh tốc độ, Tề vạn kiếp không cam động tục lại phía sau, nên tốc độ cũng nhanh hơn một ít. Phương mặt ta trong lòng thở dài một tiếng, đối phương tuy tâm hồn lơ lửng trên mây, nhưng kiến thức cơ bản vẫn không có mất đi, mà đánh cờ gần như dựa vào phản xạ của bản nặng. Hơn nữa hắn còn hoàn toàn không quen lối đánh cờ hiện đại của ta, vậy mà, còn có thể làm cho cục diện hai bên không sai biệt nhiều lắm, thậm chí còn bao hàm ẩn ẩn, lực phản kích, cực hùng hậu, cực ương ngạnh, bất quả để chính thức phân cao thấp thì còn chưa tới. Trong những chiêu nội cục này... Cơ bản đã phát huy cực hạn khả năng của chính mình rồi, không có thể tiến triển thêm nữa. Hiện tại chính thức có thể tạo thành tính, quyết định, là là, ngoại cục chi chiêu. Hơn nữa, nhắm đến phía trước, những chiêu bên ngoài này, có phát ra hiệu quả cực kỳ lý tưởng. Tề vang kiếp, sức cờ cao mình, nhưng dựng điểm của hắn lại nằm trong lòng bàn tay của ta. Theo cờ bộ tiếng vang không ngừng, mọi người theo cờ tại đây cũng có vẻ càng ngày càng tưởng trương. Theo biểu hiện hai người này đánh cờ, so với dự đoán trước đó của tất cả mọi người, đúng là khác chất lớn. vốn là bọn họ cho rằng, vắng cờ này, mặt quân dạ thua là điều chắc chắn không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại tràn diện lại. Vì đại thiên tài có được không linh thể chất kia vẫn giống như trận đấu trước, lại lần nữa chiếm đáy chu đậm tuyệt đuổi. Mỗi một chiêu đánh xuống đều như lôi định vàng quân, mà kỳ chiêu lại tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn cho khỏi phạm trù các thế cờ. Nhân giàn bốn có, lại vô cùng tinh diệu. Đái lại, thiếu niên kỳ ương huyển phủ, lại như trong lòng đang nơm nốt lo sợ, cẩn thận vô cùng, một mặt ứng phó một cách bị động, tuy chẳng bề ngoài có vẻ. Thế cục vẫn đang cương nhắc ngang tại, nhưng dù sao cũng làm cho mọi người đều xem nhẹ tờ vạn kiếp đi vài vận, đối với cục diện rất là ngoại ý muốn, thật đúng là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ trên đời này thật sự, có loại thiên tài mọi thứ được tinh thống, chẳng lẽ không linh thể chất đúng là có thể biến thái đến trình độ này? Ở trong hoàn cảnh tương đối xấu, Tề Văn Kiếp nhìn thế cờ, trước cuộc cũng đã xem trọng, một bạc phải theo sau ứng phó, lại không thể dùng nước cờ này để tiến công, thật đúng là làm cho hắn thật sự nghẹn khuất chết đi được. Cũng chính là như vậy, làm cho hắn đột nhiên tỉnh gộ, nhìn đối phương đại thế bên thành, Tề Văn Kiếp trầm ngâm một hồi, lại dứt khoát không dây đưa ở góc trái nữa, đột ngột cho một quân cờ, nhảy vào bên trong khoảng trống bên phải của đối phương một chiêu này lại dư thiên ngoại phi lại nhìn thấy như là một chiêu vô lý nhưng suy nghĩ lại chính là tấn công buộc địch phải cứu chính mình tuy chặn toàn bộ bỏ qua góc trái nhưng đối phương vẫn thiếu tam thủ vậy giết mới có thể hoàn toàn khống chế thế cục nhưng nếu bị bệnh dùng hai quân cờ tại trong khoảng trống này vốn là cục diện hình thức tốt sẽ hoàn toàn bị bệnh triệt để phá hỏng vô luận là lấy hay bỏ Đều rất là khó lựa chọn Quân cờ vừa hạ Hình thức liên tức thời biến đổi Những người biết đánh cờ xung quanh Cũng phát ra một hồi tán thưởng Tự đáy lòng Quân mặt ta trong lòng cười lạnh một tiếng Chốt cuộc đã tỉnh ngộ rồi sao Bớt quá bây giờ mới tỉnh ngộ đúng là cái chút chậm Quân cờ đen vẫn bay Như hí khúc liên hoa lạc Đã không để ý đến ba bước Vậy giết ở góc trái Cũng không thèm ứng phó với quân cờ Ở giữa khoảng trống Ngược lại thiết lập vào điểm Đại Long trong quân cờ trắng của đối phương phóng ra cường thế. Tề Văn Kiếp nếu tiếp tục công kích vào khoảng không bên phải của đối phương thì căn cơ Đại Long của hắn có nguy cơ toàn quân bị diệt. Còn nếu như là buông bỏ, quay về cứu viện cho căn cơ Đại Long. Như vậy đối phương chỉ cần võng vẹn một quân cờ đã có thể dây dưa Đại Long của mình ít nhất 5-6 con đường sống. Hơn nữa. Chỉ cần một khi buông lỏng, vậy thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu được, dù sao thì đối phương đi trước hí khúc liên hòa lạc, đã chiếm được thời cờ mẫu chút. Tề vạn kiếp thân thể trung lên, quân cờ đã dơ lên, nhưng thật lâu cũng không thể nào hạ xuống, hiện tại thế cờ đã đến hội chung cuộc. Mỗi một quân cờ đều có quan hệ trọng đại, bất luận một chiêu gì cho dù đã tính toán hơi sai lầm một chút, thì phải chơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Tề Văn Kiếp có thể nói là trực thống khổ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cuộc chiến hôm nay, lại gặp phải đối thủ, quấn chặt lấy mình mà đánh. Nói rõ ra chính là, ta thờ chặn hy sinh, cũng phải cắn của người một miếng thịt. Người đánh mất ta. Ta tự sẽ bóp chết ít hậu của dạng người. Người công kích hai chân ta, ta liền chạy tới giết trái tim của người. Muốn chết như thế nào, thì sẽ như thế đó. Không quản là có lý hay là vô lý. Thật bá đạo. Tất nhiên, chiêu thức của tệ Vạn Kiếp đều trở nên vô ích, bởi vì ngay từ đầu đã bị đối phương chiếm cứ chủ động tuyệt đuổi. Hắn hiện tại ở trong giai đoạn bị động, vô luận thử như thế nào, đối phương đều là đối tròi gây gắt hoặc bỏ mặt. Người cho tay độc ác thì ta đây cũng xuất sắc chiều, trực tiếp chính là tú tài gặp phải binh, có lý không nói được tề văn kiếp trong mắt đổi lên một cổ ý quyết tuyệt ánh mắt dần dần trầm đạp tơ máu. vì kế này trước tiên chỉ có thể đem thắng bại ném ra ngoài tay sau đó làm cho cục diện trở nên hỗn loạn tiếp theo dựa vào khả năng tinh tế tỉ mỉ cường hãn của mình mà tính toán thay đổi cục diện không mạo hiểm như thế thì không thể thủ thắng được nghĩ đến đây không hề chần chừ nữa tay cầm quân cờ hạ xuống phật một tiếng mọi người đồng thời đều dạy ra. Một quân cờ này của Tề Vạn Kiếp cũng chính là đánh vào điểm đại lăng mà quân mặt Tà hạ lạc. Hai bên trước mắt không ngờ là giống như quân cờ bạc thua đỏ mắt. Về sau không có bạc, lại dùng đao kiếm trong tay tàn sát lẫn nhau. Người chém ta một đầu, ta không đề phòng nhưng ta cũng sẽ động dạng muốn đâm người một kiếm như vậy xem ai có thể chống đỡ đến cùng. Quân Mạc Tà nhíu mày, ngẩng đầu lên thở dài một hơi. Hắn nãy giờ đều là chú ý, vào bàn cờ, không để ý chung quanh, hiện tại đột nhiên ngẩng đầu, tề văn kiếp không khỏi cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Thấy quân mặt ta vẻ mặt như tràn đầy hồi ức, trong lòng không phải chấn động, lúc đây không phải là hắn nên chú ý thế cờ sao? Vậy trước cuộc hắn đang nghĩ cái gì? Trước mắt có chuyện gì có thể quan trọng hơn thắng bại bán cờ này? Đang trần chừ suy đoán, lại nghe thấy quân mặt tà thở dài nổi. Chuyện đời đúng là huyền bỉ, hai ván cờ lại có thể y như nhau Ngày đó kết quả ta đánh như vậy. Vô thác huynh đánh cờ, như đường đường chi sự, đánh đầu chắc đỏ. Không thấy có bách chút nào, tuyệt không bạo hiểm mà cậu may mắn, cuối cùng lại đem tất cả thế công của ta hóa thành hư ảo. Hôm nay thay đổi đối thủ, cũng là sát vạt đầy trời, nhưng phần này tâm tịnh, lại không giống với lúc trước. Cuối cùng ta cũng không phải gặp thế cục, mà mình cực kỳ ghét kìa. Tốt! chưa biết hụi chết về tại ai, tề văn kiếp trong lòng trung dậy, xem trà ta quả nhiên không bằng hoa vô thác, hắn có thể bình tĩnh đối mặt, ta lại muốn ẩu đã sống chết như thế, cũng chỉ là phần này tâm tĩnh để rơi xuống tầm thường. lại nghe đối diện thanh âm quân mặt tà thở dài trầm thấp nói, thiền chỉ bàn cờ tinh chỉ tử, ai có thể hạ lấy trời làm bàn cờ, sao làm quân cờ chi trách dư sao trên trời như thế nào có thể hạ được? Vế đối thật hay, quả nhiên là một vế chất hay, Ai có thể đối được? Nếu có thì thanh tù này của y, Chắc không kém hơn quân cờ vô thác, Nhưng vế đối tuyệt như thế, Lại có ai có thể đối được đây? Tề văn kiếp trong lòng chấn động nặng nề, giống như có người cầm đài trùy, hung hăng mà nện vào lòng mình, Chỉ vừa mới hồi thần trí, Trở nên hỗn loạn, Cái vế trên kia, Ta cũng không đối được, Hiện tại, Sức cờ của ta xa xa vẫn còn không bằng hòa vô thác. Mặt quân dạ trỏ tràng chính là nói ta không bằng hòa vô thác. Ý khinh thị trong khẩu khí rõ ràng trành, đúng là nói ta không bằng hắn. Nhưng sức cỡ của hắn trỏ chàng cũng không cao lắm, nhưng vì cái gì trong quá trình, ta cùng với hắn giao thủ lâu như vậy, vẫn ở thế hạ phong. Chẳng lẽ ta tự bước đầu tiên để chơi vào bố cục, hắn tính toán Kỳ thực hắn chỉ muốn xem ta. Đến tục cũng sẽ đánh như thế nào mới cùng ta đấu đến tận tay? Chẳng lẽ người này đúng thật là cạo mình như thế? Chẳng lẽ ta thật sự không bằng hắn? Ý niệm này, một khi bắt đầu xuất hiện, ông G lại không thể áp chế xuống. Tề vạn kiếp bất lực nhìn bàn cờ, trong lòng cảm thấy phần thắng như vô vọng, trải qua một thời gian dài kiêu ngạo, trong mắt là bị đả kích. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Quân mặt ta đánh tra một quân nữa, vẫn là công kích như cũ, là công kích cướp Đại Long, Tiểu Tiêm. Tê Văn Kiếp nghe thấy âm thanh dọn vang này. Nhưng hiện tại, tâm tư hắn đang hút khoảng, lại nghe như bên ngoài vàng dầm. Hơn nữa, còn như năm ngàn năm trước, có cảm giác như thời gian. Không gian hoàn toàn sai lệch, rất mãnh liệt, không chân thực Người chốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, có thể nhanh một chút không? Ta thắng hay thua người? Thật ra trước rõ ràng luôn kéo dài thời gian như vậy có ý tứ sao? Chỉ là đánh cờ lại không phải nữ nhân xanh con, giống như đàn bà lê mai lề mề, vậy đúng là làm ta không thể chịu đựng được, danh hiệu kỳ vương này, người tróc cuộc làm sao mà có được vậy? Đối diện quân mạc Tạ không lưu tình chút nào quát lớn, Tề Văn Kiếp trong lòng lập tức chấn động, giống như người trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn quân mạc Tạ, trong ánh mắt đã mơ hồ còn có sợ hãi, hiện tại nhìn lại thế cục bàn cờ đã cảm thấy tình cảnh của mình đã như hiểm cảnh chồng trứng sắp đổ chỉ cần đối phương tùy tiện nhanh một chút chính mình đã hoàn toàn không có bất kỳ đường sống nào tưởng tượng như vậy ngược lại cảm thấy đối phương khoan hồng đồ lượng không có đối với mình đối tận giết tuyệt cho mình giữ lại một cơ hội hết thể đều do chính mình không cảm thấy được mà kéo dài thời gian thôi tâm cảnh của hắn bây giờ đã triệt để rối loạn. Hiện tại, Tề Vạn Kiếp không cần nói tới việc có thể tiếp tục cùng phú mặt tài chơi cờ hay không. Tin tưởng cho dù đổi lại bất kỳ kỳ thủ nào trong huyện phủ, Tề Vạn Kiếp cũng sẽ chắc chắn thất bại. Hắn lại cục đầu xuống, nhìn vào bàn cờ. Các quân cờ hắc bạch đang xen chằng chịt trong nhất thời mất hết căng đạm. Tùy tiện đẩy bàn cờ một cái, sau đó cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn ngào nói: "Ta nhận thua." Những lời này vừa nói ra, toàn trường đều lâm vào khiếp sợ. Ngay từ đầu vắng cờ, quân mặt tạ đã chan ép về Văn Kiếp. Tề Văn Kiếp từ đầu đến cuối, bục lòng phải đỡ công, không có chút lực hoàng thủ nào. Đến lúc này, thế cờ đã vào quỹ đạo, hơn nửa song phương, cũng đều tung ra toàn bộ kỳ chiều. Lúc này đây không phải cá chết lưới rách, sinh tử thắng bại, sắp trở rằng, nhưng Tề Văn Kiếp lại đúng lúc này nhận thua. Nhìn kỹ thế cục trên bàn cờ, chứng thực là quân đen chiếm ưu thế tương đối lớn, hơn nữa đang toàn diện công kích, nhưng quân trắng vẫn một bực phòng thủ, căng cơ thăm hậu. Cho dù cầu thắng là việc xa vời, nhưng nếu tiếp tục cố thủ, chờ đợi cơ hội, vị thế hoàn toàn không thể lật ngược tình thế. Không ngờ tề vạn kiếp lại chịu thua đúng lúc này, chẳng lẽ hắn đã tính trao toàn bộ các nước cờ cho đến hội kết, cho nên mới nhận thua trước ạ. Tề kiếp mờ mịch ngẩn đầu, ánh mắt trống trọng, đột nhiên trầm thấp nổi. Ta quả thật không phải đối thủ của hắn, ván cờ này vốn không nên mở, bởi vì, còn chưa bắt đầu, ta đã bại rồi. Mang tham niệm để chơi cờ, chính là điều tối kỵ của một vị kỵ thụ. Tâm tình bất ổn, ván cờ sao có thể hoàn mỹ. Mặt quỳnh thật cào mình, tại hạ cam bái hạ phòng. Thùa tâm phục khẩu phục, cuối mặt ta khẽ thở phào một hơi, ván này thắng được quả thực không dễ dàng. Tâm lực hao phí so với một hội đại chiến còn lớn hơn mấy lần. Bất quả, hết thảy vẫn có thể nói là ở trong dự liệu. Từ khi quân mặt ta bắt đầu kể cố sự kia, tề văn kiếp vẫn không hề cắt ngang. Có thể nói kết cục của hắn đã được chú định rồi, nhưng hắn vẫn gắng ngự, dựa vào kiến thức yên thâm mà ưu ngạnh, tham gia văn đấu. Quân mặt ta cố ý nói cha với trình lại chính mình thừa nhận, đối không tra về dưới chính là gieo xuống tâm ma trong lòng tề vạn kiếp ngay từ lúc tề vạn kiếp mới xuất hiện, khuôn mặt ta đã nhận rõ bản chất người này đã có thể vạch ra phương hướng đối phó với hắn như thế nào. người này hám giành, hơn nữa hư ngụy, tính cách như vậy hơn thua chất nặng. nói đến tề vạn kiếp cũng là thiên phú dị bẩm, tinh kỳ đầu lại càng đạt đến đỉnh điểm. thiếu điện đắc chí, tự nhiên khó tránh khỏi cái chút tự cao kiêu ngạo. cái này vốn là bệnh chung của thiếu niên nhân, không có gì đáng trách. Nhưng cũng bởi vậy mà tạo cho hắn cá tính mắt để cao quá đỉnh đầu. Trên thế gian này, nếu nói còn có một người khiến Tê Văn Kiếp xin kính ý như vậy, chỉ có kỳ thánh hoa vô thác mà thôi, những người khác coi như củ đệ nhất quay lại thế gian cũng chưa chắc có thể khiến hắn đồng dung. Bởi vì Tê Văn Kiếp căn bản là chưa từng tu huyện khí, cho nên quân mặt ta tuy chẳng chỉ biết được cái tên kỳ thánh, Nhưng cái này cũng không cạn trở hắn bịa đặt cho một số vạn phận phấn khích. Dùng thanh danh có hoa vô thác trong kỳ đạo để dọa tên thiếu niên kỳ vương của huyển phủ đầy. Cái này cũng chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch mà thôi một khi thành công chặn được ngạo khí của tệ vạn tiên để cho hắn nhận thức được giữa hắn và kỳ thánh trên lệch là bao nhiêu. Sau đó, thừa cơ tiết lộ bản thân cùng với kỳ thánh từng nánh gỡ, và lại thực lực gần như là ngang sức ngang tại. Tự nhiên lại càng thâm đã kích vào lòng tự tin của hắn. Tiếp nữa, đúng lúc, lại tung ra vế đối kia, chờ lúc Tề Văn Kiếp hoàn tâm toàn ý lo lắng đến vế đối như thế nào, đột nhiên bắt đầu. Khi đó, Tề Văn Kiếp sớm đã ngồi đối diện với bàn cờ. Người ngoài nhìn vào cũng không tính là đột ngột, nhưng đối với bản thân Tề Văn Kiếp mà nói, chính là bất ngờ đến cực điểm giống như là đang lúc phiêu dù tại cõi thần tiên hữu hự, đột nhiên bị kẻ khác lây tỉnh. Tiết Bèo phải toan tâm đậu nhập vào bên trong một ván cờ kịch liệt, lại phải ứng phó với vô số kỳ chiêu chưa từng gặp qua, tâm tình như thế, thế trạng như thế, làm sao có thể không thua, hướng gì? Đúng lúc kịch liệt nhất, thần kinh Tệ Vạn Kiếp các căng như dây cung, quân mặt tà chợt nhấc lại vế đối kia. Mặc dù chỉ là bản thân cảm thắng, nhưng Tệ Vạn Kiếp đã đến cực hạn trọi, vì thế Cái thuận miệng thở dài một tiếng kia lại hoàn toàn áp đảo tệ vạn kiếp, khiến cho hắn hoàn toàn sụp đổ một cây chôm cuối cùng đe chết con lạc đà. Từ lúc bắt đầu gặp mặt, quân mặt ta đã bắt đầu từng bước từng bước, thiết đặt cạm bẫy, để tệ vạn kiếp mắc phải cho đến khi chơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nói đến kỳ lực của quân mặt tạ đương nhiên là không cao mình như tệ vạn kiếp dự đoán, nhưng kỳ lực của bản thân quân đại thiếu dạ. Cùng với tri thức về cờ vây cũng mang đến rất nhiều hiệu quả trọng yếu, bởi vì trong quá trình đấu cờ chính thức, nếu không thể thi triển ra dịu chiêu lớn nhỏ, siêu việt hơn thời đại này, 5.000 năm lịch sử cũng khó có thể khiến cho tệ vạn kiếp tin tưởng, bản thân có thực lực cùng, kỳ thánh hoa vô tháp, tranh phòng trong một ngày dài, tầng tầng lớp lớp càm bẫy như vậy, đối lại là bất luận kẻ nào cũng khó lòng phòng bị, thậm chí coi như tệ vạn kiếp, may mắn có thể ngăn được phần tâm ma này quân mặt tào vẫn còn sát chiêu tối hậu khác. độc bôn bí chiêu tinh thần thao khống của quân đại thiếu giả hoàn toàn có thể khu trừ. tề văn kiết một kẻ phạm nhân chưa từng tu luyện qua tinh thần lực, muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó, không có nửa điểm tà đạo. mặc dù thủ đoạn này có thể để lại dấu vết, dễ dàng bị huyền công cao thủ phát hiện cho manh mũi, nhưng thủ thắng thì vẫn không có vấn đề. ván thứ hai, mặt quân già thắng. miêu tiểu miêu. Nhiều chút được cánh nặng công bố kết quả này, mọi người đều lắm vào trầm bạc. Ván đầu tiên, ván thứ hai, đều là chiến gia, xếp đặt bên trong. Phần thắng hai ván này rất lớn, nhưng dưới sự cường hẳn của đối phương, kết cục lại lâm vào bài trận, kế tiếp so cái gì. đang cơ chúc mong chờ được tiện thí cùng một người tại Hoa, trong lúc chất trời của mặt tạo vô ý trực, thốt ra một câu, tường kiến thời năng, biệt diệt năng, trực tiếp đã kích vào tinh thần bọn họ có ai có thể nắm chắc làm cha được bộ cái thiên cổ tuyệt cú như vậy. Vạn nhất vừa mới xuất trận muốn tỷ thí, khuôn mặt ta lại phun ra một câu, người chỉ cần giống như ta, thuận miệng làm cha một đối liền không sai biệt lắm. coi như người thắng, cái này chẳng phải là chơi vào tình huống khó xử sao? không những tự trước lấy nhục, mà thân còn xấu hổ vô cùng. Miêu tiểu miêu ánh mắt cười cười, nhìn khuôn mặt ta, giờ phút này nàng không còn lo lắng như lúc đầu nữa, trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy. Vì không linh thể chất này chất hợp khẩu vị của mình Nhớ lại câu Nhân sinh trường hận thủy trường đông Lại kết hợp với tương kiến Thời năng biệt diệt năng Trong tai tự hồ vang lên chuyện biên du tịnh Bất đắc chỉ trở lại tiêu sái Tâm tình của miêu tiểu miêu Vô cùng trung động Giờ phút này cũng không còn ai chú ý Đến vị thiếu niên kỳ vương kia Mặt xám xịt trời ghế mà đi Tự hồ kẻ đã từng lấy kỳ nghệ Làm chứng kinh huyển phủ Thiếu niên kỳ vương kia bây giờ đã không còn đáng một sự, mắt thấy trận thứ ba còn chưa bắt đầu, mà đã lâm vào lãnh tràng, quân đệ chiến thanh phong cùng với chiến ngọc thù hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút xấu trượt. đặt mình trong hoàn cảnh đó, quân đệ hai người cảm thấy nếu đuổi lại là hai người, chúng bị tỉ thí cùng hắn. Có lẽ trong lòng cũng sinh ra sợ hãi, kẻ kia quả thực vô cùng biến thái. Dường như trên trời dưới đất, không có cái gì mà hắn không biết, không tinh thông. Đây trước cuộc, có còn là người không? Người nói người có được, muôn đời hiếm có không linh thể chất. Tại sao không biết quý trọng, hảo hảo tu hành huyền công lại đi hào phí tâm lực vào mấy cái việc này? Cầm kỳ, vô cùng tinh diệu, căn bởi vì cái thiên củ tuyệt cú ghê, mà không kẻ nào dám xuất tràn thiên thủ. Người đến tổ cùng có phải là người hay không vậy? Nhìn đám hạ nhân đang nhanh chóng thu thập những quân gợi cùng bàn cờ, chiến cập thù linh cơ trực động, thăng thở nổi. Lúc trước đã nghe qua đại danh huyện huyền đại lục, một đời kỳ thánh hoa vô tháp. Theo truyền thuyết, người này một đời toán kỳ, chưa bao giờ tính xài, mà cả đời, làm chuyện gì đều là tận lực mạch lạc rõ trạng. Tự trạng buộc vô cùng nghiêm nghị, cho dù nổi danh, vẫn như thế, thiên hạ thực sự hiếm thấy. Hôm Thuật lại cố sự kìa, lại càng thêm sùng kính. Hòa vô Tháp không hổ là hòa vô thác, quá nhiên là kỳ thánh. Lúc này, hắn thực mua cùng giống như oán phụ trong khuê phòng. Mặt danh kỳ diệu triển khai một trận, dường như là mười năm, chưa biết cái mùi thịt. Ngồi lại xong cửa, vì xuân thường thù, mà dường như vô tình rơi xuống xuân sầu từ sự. Cuôn mặt ta cũng không tiếp lời, bởi vì hắn biết chiến Ngẫu thụ làm ra vẻ như vậy chính là đang chờ cho bản thân hắn đáp lại nhưng quân đại thiếu gia trường dương không cho hắn cơ hội này liền mặt kệ người đơn phương làm trò xem người trước cuộc muốn làm cái gì đúng vậy kỳ thánh uy chấn thiên hạ quá thật không hổ là một đời chào nhân. không người trả lời chiến ngọc thụ tự nhiên xấu hổ chiến thanh phong hết cách lại không biết đệ đệ mình muốn làm cái gì nên phải kiên trì đứng đây cùng đệ đệ của mình kể tung gợi hứng không xài Trận tiếp theo chính là muốn cùng mặt huynh tỷ thí, vấn tài. Đề mục cũng đã nghiên cứu kỹ, nhưng tiểu đệ hiện tại là cải biến chủ ý. Chiến Ngọc Thụ với mặt tươi cười nhìn Chiến Thanh Phòng nói. Người khác có ai để ý đến hắn, chỉ có hai huynh đệ này tiếp tục diễn trò. Giờ phút này, vẻ mặt hai người giống như tắm trong gió xuân. Nhưng trong lòng là vô cùng xấu hổ, cảm thấy hai huynh đệ hắn giống như là hai con khỉ đang diễn trọ trên sân khấu vậy. À, Ngọc Thụ. Để lại cải biến ý tưởng gì? Thoáng đợi một hồi, vẫn không có ai truy vấn. Chiến thanh phong đành phải tự mình tiếp tục hóa trang trình sân khấu. Trong đồng đã sớm chờ đến 18 đợi tổ tâm của mấy tên tùy Tổng. Thần đô Tại là hoàn toàn không hiểu ánh mắt, sắc mặt của chủ nhân. Sau đây trở về, phải chặt đứt toàn bộ đám này. Đúng vậy, vừa rồi nghe được nhã sự của kỵ vương. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục đấu thi tự, chẳng phải là quá mức chơi vào khu sáo cũ sao. Lại liên tưởng đến cố sự bà Bạc Quỳnh thuộc lại, tiểu đệ lên cơ chợt động, nghĩ được một cái tuyệt diệu chủ ý. Chiến Ngọc Thụ da mặt hơi dậy vẻ mặt tươi cười nói, Ồ, lại có chuyện này, Ngọc Thụ nói nhanh lên, trước cuộc là có ý kiến tuyệt diệu gì. Mắt thấy vẫn không kẻ nào tham dự, Chiến Thanh Phong dứt khoát từ mình đóng vai kẻ mặt dậy, đứng lên, một bộ ai dám nói ta. Quynh đệ bọn hắn không hề biết chặn đám tiểu đệ... Cùng tùy tông của bọn hắn cũng không phải mắc mụ như vậy, lại càng không phải không muốn mở miệng, mà là bởi việc quân đại thiếu muốn xem bọn hắn hay quên đệ làm trọ, cho nên vận dụng tinh thần thao khống, khống chế toàn bộ đám người này. Trước mắt, bọn hắn đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện, chứ sợ ngay cả thở cũng thực sự khó khăn, chẳng qua mỗi người chỉ là hoài nghi, vì sao ta lại không thể mở miệng được vậy, thật sự là quái lạ. Giờ khắc này chỉ sợ đơn giản nói ra một câu đúng vậy a cũng sẽ khiến cho chiến gia quân đệ cảm kích Nhưng quả thật không mở miệng được, quái sự a. vừa trời mặt quân cũng đã từng nói qua, trong quá trình đối dịch. Tiền bối kỳ thánh đã từng tặng vì quân đài này, một bộ vế đối trận, dù sao thì cũng không có đề mục nào tốt, chúng ta hay làm mừng vế đối trên này. Cùng kỳ thánh tiền bối, cùng mặt quân tỷ thí, nếu mặt quân có thể đương trận đối được vế trên, trận này coi như chúng ta thua. Như vậy chẳng phải lần ngoan gàng sao, chiến cập thù vô cùng hùng hồn nổi gặp thụ chú ý của đệ tuyệt lắm chiến thanh phong liên tục gật đầu cứ như vậy đi huynh đệ bọn hắn kẻ xứng người họa người ngoài không có một lời cũng chỉ có hai người bọn hắn tự quyết định không ngờ lại có thể sắp xếp đệ một cái trận thứ ba bao gồm cả quân mặt tào cùng miêu tiểu miêu bên trong tất cả mọi người đều có cảm giác trận mắt há hốc mồm cái này cũng quá vô sĩ đi vô sĩ đến mức này quả thực đã không còn là cảnh giới nữa mà đã trực tiếp tiến thành lĩnh vực Việc có đối được hay không, chưa nói đến vế trên này là người ta nói ra. Các người lúc này là bừng vế trên để làm khó người ta, cái này cũng thật quá tại tình đi. Làm sao có thể như vậy được? Miu Tiểu Miu đỏ bừng mặt. Vế trên vốn là do Bạc Quỳnh nói ra. Nếu hắn lấy vế này làm đề mục để thi cùng các người, còn có thể chấp nhận được hiện tại các người không ngờ dùng đề mục này để tỉ thí cùng hắn. Chiến ngục thụ người có biết hai từ nhục nhã viết như thế nào không? miêu tiểu muội, muội lời ấy sai rồi. chiến thanh phong mỉm cười nói, cái này vốn là kỳ thánh lão nhân già lấy làm đề mục cho mặt quỳnh, chúng ta chính là đang hoàn thành tâm nguyện của lão nhân già, mong đợi mặt quỳnh có thể sớm đối được bà thôi lúc này lấy cha làm đề mục, bớt quá cũng chỉ làm mặt quỳnh tặng thêm ba phần động lực, tin tưởng rằng mặt quỳnh có thể hiểu được tâm ý của huynh đề chúng ta. ừ. Nói như thế các người chính là đang làm chuyện tốt à? Kỳ thánh hoa vô tháp với cả mặt huynh, hắn là còn phải cảm tạ hai huynh để các ngươi Thật sự lẽ nào là như vậy? Miêu tiểu miêu giận quá hóa cười. Vị tất, cảm kích, chúng ta không cần. Chỉ cần mặt huynh đối trả vế dưới là được. Hoàn thành tâm quyền của kỳ lão thánh giả, coi như chúng ta tiếp tục thua một ván cũng không có vấn đề gì. Chiến ngọc thù cười hắc hắc, mặt trơ trắng bóng nổi. Không ngờ người là có thể vô liêm sĩ đến mức này, coi như là để cho ta mở trọng tầm mắt một lần. Quá nhiên, người vô cùng hèn hạ, chính là thiên hạ vô địch. Miêu Tiểu miêu vô cùng khinh bị nói. Huyển phủ chiến gia từ nay về sau chính là danh chấn huyển phủ, quá nhiên là đáng mừng. Khi chiến ngục thù nói ra phương pháp tiện thí kìa, quân mặt ta cơ hộ bật cười. Mẹ nó, các ngươi thật sự là, Ta nói không đối được các người liền thật sự tin tưởng à. Vế đối trên nhìn thoáng qua chứng thực tuyệt đối không phải giả nhưng bản thân ta mang theo năm nghìn năm lịch sử nhân tài xuất hiện lớp lớp kỳ thực sau khi có vế trên không bao lâu sau đã có người đối được thậm chí nếu không vội vàng suy ngẫm thật kỹ quả thật cũng không hề làm khó người ta khuôn mặt ta điểm mùi lại có thể dùng vấn đề trong cố sự tại hạ thuật lại hôm nay mới lãnh giáo được sự nhanh trí của nhị vị quả là tuyệt diệu. Có lẽ thiên tài cũng không nhìn được, mà phải viết một chữ phục. Quá thật là tông phục, khẩu phục, vô cùng bồi phục. Chiến ngọc thù đỏ cả mặt, dứt khoát mặt lạnh, ngang ngành nổi. Trận thứ ba, chúng ta chính là muốn, sao đuổi cầu đuổi, người chỉ cần đuổi ra vế chết của chúng ta, coi như người thắng, nếu không, chính là người thua, chính là đơn giản như vậy. Nghe cầu vế trên của chúng ta chính là Thiên tác kỳ bằng tinh tác tử, thùy nhân cảm hạ. Thỉnh mặt đại thiên tài, đối vế dưới đi. Nói hưu nói vượng, ta vừa mới đã nói qua. Ngày đó, lúc hoa vô thác trà vế trên, ta nhất thời đối không trà về dưới. Hôm nay các ngươi hết lần này đến lần khác, dùng cái này làm khó dễ ta, là có dụng ý gì. Hơn nữa, vế đối trên này, từ khi nào đã biến thành của các người? Ta nói với mấy vị chiến quân gia huynh đệ này, các ngươi cũng đừng có vô sĩ đến như vậy. Các ngươi còn vài điểm khí độ có thế giả? Quân mặt tà bộ giảng, lòng đại công phận, tức giận, trị trích. Nhìn thấy vị không linh thể chất, kẻ trước đó luôn luôn bình tĩnh, bộ dáng gấp gáp. Chuyên ngọc thủ có chút, nhìn không được khinh thường, tham nghĩ, may mắn là người, đưa đến cho ta một cái đệ mục tốt như thế. Thiên cổ tuyệt đối như vậy, làm sao có thể trong lúc nhất thời đuối ra được? Bản thân của hắn không phải tự nhận không thể đuối ra với giới sao, đúng là pháp bồn, làm khó dễ người tốt nhất. Bằng không? Ta còn thật sự không biết người khác, còn làm khó được cười đẩy. Lần này cho người tự cầm đá đập chân mình, nên đến khi nào chân gãy thì thôi, cảm giác này thật sự là sung sướng. Ta không tiếp nhận ván tỷ thí này. Quân mặt ta không quan tâm nổi, các người căn bản chính là cố ý gây sự. Như vậy, mặt đại thiên đại chuẩn bị nhận thua. Chiến thanh phong buồn bật khỏi, nộp cười, ta như thế nào là nhận thua, ta như thế nào sẽ thất bại. Quân mặt tờ lùi trích thượng sắc nghiệm đốt nổi chẳng qua ta cần chút thời gian để suy ngẫm kỹ một chút. Vậy ngươi cứ tự từ, từ mà ngẫm đi. Chỉ cần hôm nay ngươi nghĩ chờ được, chúng ta cũng sẽ không vội. Đều phải người khác đói chúng ta khi dễ người, thời gian vô cùng dư dả. chiếc ngọc thù đắc ý, đối liên này, người trước đó đã suy ngẫm đến vài năm còn không đối được, như thế nào bây giờ nữa ngày là có thể đối trả? Song vương trở nên tĩnh đặng, đột nhiên khuôn mặt ta chợt nổi, ai ta vẫn cảm thấy chuyện này rất bất công. Các người lại dùng đề mục của tài để làm khó tạ, đây là chuyện vô cùng đợt cười. Quân mặt tài câu mày, hơn nữa lại không có nửa điểm ưu đại, ai sẽ đối với các người, đây chính là ngoài định mức. Xin hỏi, mặt đại thiên đại muốn thế nào? Chiến ngọc thụ hát hắc cười lạnh. Điều kiện tùy người đặt trà, chỉ cần người đối được trà vé dưới, tất cả đều không thành vấn đề. Vì sao phải bầu mè như vậy? Cái này không phải rõ ràng người vô vọng đối ra được vé dưới, cho nên muốn chơi xấu hả? Nói đến trời xấu ta chính là đại hành gia, tất nhiên lý do để người xuống đại đều bế tắc. Người nói cái gì ta đều đáp ứng cái đó, dù sao khẳng định người đối không trả về dưới, cho dù nhiều điều kiện hơn nữa thì như thế nào? Quả thật điều kiện là do ta đặt ra hả? Vậy thì tốt quá, kỹ thuật điều kiện của ta rất đơn giản, tin tưởng hai huynh để các người đều có thể dễ dàng hoàn thành. Ta chính là muốn các người như thế nào lại có thể khống chế lâm thanh âm. Có thể lệnh cho thanh cao nhã si như vậy, tham gia thi đấu cho các người, còn có tệ vạn kiếp các người cấp hắn những ưu đại gì. Nếu như ta có thể đối trà về dưới, ta muốn các người đứng trước mặt toàn bộ mọi người, nói ra toàn bộ quá trình, không được có nửa điểm giấu diễm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là phải phát xuống huyết thể, đảm bảo tính chân thật, điều kiện không hề khó khăn, chắc các người làm được. khuôn mặt ta cười hắt hắt, cấp cho chiến gia quân đệ một cái điều kiện đơn giản. Chỉ có thể nghe mà không thể nhận. Quân Mạc Tà vốn không nghĩ tới việc tham dự vào mấy sự tình tông phái này. Mục đích trong chuyến đi này của hắn, xét đến cùng chỉ là thất thải thánh thù mà thôi. quản trì việc chiến gia giả tâm tiếp tục bệnh chứng, cùng hắn vốn không có chút quan hệ nào. Chiến gia nhân tài nhiều hơn nữa, bọn hắn cũng không có năng lực thâm nhập vào thiên phạt sơn lầm. Chiến gia mặc dù ở huyện phủ mặc sức hù mưa gọi gió, nhưng ở trong mắt quân Mạc Tà vẫn chưa có nhiều phân lượng. Huyện phủ nồi loạn, cùng hắn cũng không có chút quan hệ, thậm chí huyện phủ của người càng loạn thì càng tốt, càng loạn thì càng không có thời gian trảnh, mà tiến đến huyện huyện đại lục gây sự, cho thế thì càng tốt. Nhưng, từng bước từng bước cho đến ngày hôm nay, chiến gia đã hết lần này đến lần khác không hề biết chữ liêm sĩ viết như thế nào, hùng hổ dọa người, khiến quân mặt ta vô cùng phiền lòng. Hết lần này đến lần khác hắn vẫn không thể trực tiếp bộc lộ thực lực. Hơn nữa, cho dù có bộc lộ thực lực thực sự của bản thân, hiện tại mấy cái việc chiến gia quân đệ gây nên, bề ngoài mà nói chẳng qua cũng chỉ là hành vi cá nhân mà thôi, vì tức có quan hệ với tất cả người của chiến gia, còn chưa đến mức trong cơn tức giận, sẽ đổ xác toàn thành. Thứ hai, cũng phải thông cảm cho miêu tiểu miêu, từ lúc gặp mặt đến nay, nữ nhân mang xa mỏng che mặt kia, vẫn là một bực trời giúp hắn, từng bước giúp hắn có chỗ dựa. Hôm nay nếu không có mặt nàng ở nơi này, chỉ sợ ngay cả cái gọi là công bằng công chứng, trước đó cũng sẽ không có. Miêu Tiểu miêu thân là nữ gì? Không thân cũng chẳng quen với hắn, tương giao không lầu, lại không tiếc xuất đầu lùi diện, tận tâm tận lực giúp hắn, khuôn mặt ta trong lòng há có thể không có chút xúc động. Tại huyện phủ, chính là do miêu Tiểu miêu quản. Chiến gia, nếu có giả tâm, như vậy mục tiêu thứ nhất cần nhắm vào tất nhiên là Miu Già. Chỉ có lật đổ miêu gia, chiến gia mới có thể thường vị.